Việt Thảo vừa mới nhận được 10 đô la của một người gửi cho kênh Youtube của Việt Thảo. Đó là Ly Nguyễn, donate với lời uh, nhắn như thế này. Bleed Purple, gửi chú ly cà phê. Chúc chú Giáng sinh an lành, ký tên Bleed Purple. Xin được cảm ơn, 10 đô la. À... Uh, Nghe, nghe chúc Giáng sinh thấy cái Giáng sinh nó sát tới bên rồi. <cười> Merry Christmas everyone. Thank you. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ bữa nay chúng ta tiếp tục những câu chuyện ma của các bạn. Bây giờ là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 428. À, bao gồm các câu chuyện. Chuyện bóng đè của Xuân Hậu chuyện cái chết báo trước của Thu Hà, rồi ma ở trên mái nhà của Thiên Si rồi bốn câu chuyện ma của phòng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên. Có phần tâm tình trước rồi mới kể chuyện. Đây là chuyện bóng đè của Xuân Hậu nè. Thư nhận được vào ngày mười tám tháng mười năm hai nghìn hai mươi. Dạ con chào chú Thảo ạ, con tên là Xuân Hậu, năm nay con 25 tuổi và đã có gia đình rồi. Con rất thích xem video của chú vì cách chú nói chuyện rất là chân thật và giản dị. Lần đầu tiên con được xem video của chú là năm còn học lớp 6 hay lớp 7. Con được anh ruột của con gửi trong Sài Gòn ra một chiếc đầu đĩa DVD và có kèm theo mấy cái đĩa. Trong mấy cái đĩa đó một cái có nội dung là chú và đoàn nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam và chú Thảo ghé qua trường học cũ của mình rồi muốn về quê và muốn rủ hai chú Dân Sơn với chú Bảo Liêm về quê cùng. Nhưng hai chú không đồng ý nên chú Thảo nói là quê có em gái dễ thương nên hai chú về. Tiện thấy đây chú cho con hỏi là năm đó chú về Việt Nam là năm bao nhiêu ạ? À, <cười> thiệt tình mà nói chú cũng không nhớ. À, muốn muốn biết cái video thuộc năm nào của trung tâm văn sơn, mình có thể vào uh, Google mình search mình coi nha. Để là trung tâm dân sơn hay văn sơn hay DVD gì đó là nó có cho mình biết năm nào tháng nào rồi. Hiện tại lúc con đang viết mail cho chú thì tại thành phố Huế đang có lũ lụt rất là lớn. Nước đang ngập vào sân nhà con xe cộ người ta đem đi gửi hết. Sau đây con xin phép gửi đến câu chuyện ma mà chính con là người trải nghiệm thật sự. Xin phép xưng là tôi để chú dễ đọc ạ. Bây giờ bắt đầu. Con nhớ năm tôi 21 tuổi tôi được một anh bạn lớn hơn 6 tuổi rủ đi tắm suối ở A Lưới. A Lưới là một vùng cao của thành phố Huế. Hiện tại thì Anh bạn lớn hơn 6 tuổi đó đang định cư tại California, Hoa Kỳ. Lúc đó thì đi tầm khoảng 6 hay 7 người là bạn bè thân với nhau và trong đó có đứa bạn thân nhất mà chơi với nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được 10 năm. Khi lên được dòng suối đó thì đậu xe ở ngoài và tất cả mang áo quần và đồ ăn chuẩn bị vào. Hai bên suối thì người ta có làm những chiếc sạp gỗ để khách đến tắm, có thể thuê những cái sạp đó và ngồi lên đó để ăn nhậu. Cả đám con trai thay áo quần để nhảy xuống tắm. Chỉ có hai bạn nữ là không tắm thôi, ngồi trên cái sạp đó chuẩn bị đồ ăn cho bọn tôi. Ở cái suối đó có một vách đá rất là cao, nước chảy từ ở phía trên xuống. Những ai mà gan dạ thì mới dám đứng ở trên cao kia rồi nhảy theo cái dòng nước đó xuống. Tôi nói thiệt, tôi không có dám. Tại vì tôi nghĩ, lỡ có cái chuyện gì, ở quanh đây toàn núi rừng, làm sao mà trở tay cho kịp. Nhưng mà tôi vẫn tắm sâu.